Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phạm Húc Nhật ơ Anh là chồng châu cưới của Mân Quân sao Lầm Kính Trung không thể tin được Mà kêu lên Mặc dù chưa từng nhìn thấy Phạm Húc Nhật Nhưng cũng sớm nghe kẻ nổi danh này Chẳng lẽ Đó là lý do anh bị ném bỏ sao Anh nghi ngờ ư? Mặt mày nhảy lên Phạm Húc Nhật lạnh lùng cất lời Hay là anh mới tới Tham dự hôn lễ của chúng tôi Có cần phải khoa trương như vậy không Đến hôn lễ của chúng tôi cũng lôi ra sao? Khang Mân Quân kinh ngạc ngừng đầu mà nhìn Phạm húc nhận. Mân Quân à, em phải sắp lấy anh ta mà chia tay với anh sao? Lâm Kinh Trung không thể tin nổi tình cảm của mình, vì thế mà chấm dứt. Em... nói ra thì có vẻ quá tàn nhẫn, nhưng nếu bảo không phải thì chẳng sẽ phải làm tổn thương anh sao? Khang Mân Quân không có cơ hội lựa chọn, Lâm kính Trung liền nổi điên. Chẳng lẽ là vì thân phận địa vị của anh ta cao hơn anh ư? Mân Quân à, em xem đi. Anh thật sự là rất yêu em. Mặc dù có thể anh không có nhiều tiền bằng anh ta, nhưng mà theo anh, em cũng có thể ăn no mặc ấm. Tại sao em lại muốn lựa chọn anh ta chứ? Tốm lấy hai tay của Khang Mân Quân, Lâm kinh trúng vô cùng kích động mà kêu to. Vốn không ai để ý đến chuyện của bọn họ, nhưng giọng nói của Lâm kinh trúng quần đại như vậy khiến cho người ta không chú ý đến cũng là khó. Vì vậy trong nháy mắt, cả hội trường trở nên im lặng, tầm mắt của tất cả mọi người dồn về phía này. Lâm Kính Trung, anh buông tay ra đi. Anh đừng như vậy có được không? Màu buông em ra. Càng Mần Quân bị hắn nắm tay thật là đau, dùng sức mà hất tay ra. Mần Quân, hãy quay về với anh đi. Anh nhất định là yêu em hơn anh ta. Lâm Kính Trung không chịu bương tay, ngược lại càng nắm tay chặt hơn. Nhìn thấy cổ tay trắng mịn của Càng Mần Quân có một vết bị giết thì sắc mặt của Phạm Húc Nhật đỏ rực, hỏa khí cuộn lên đầu, tay. Tức giận tuột nề không kịp chuẩn bị tư thế, Phạm Húc Nhật căm tức mà vung tay, tuổng của áo Lâm Kiên Trúng mà nhấc bổng anh lên. Mọi người bị bộ dạng cuồng bạo của Phạm Húc Nhật làm cho giật mình lập tức sững sờ, dệ nhìn trong đám người ngây ngốc đó cũng bao gồm cả Khang Mân Quan. Nói thật, bình thường khuôn mặt lạnh của anh đã đủ uy nghiêm rồi, anh chỉ cần nhăn thêm lông mày nữa cũng đủ dọa không ít người. Nhưng hôm nay anh còn ra tay nữa sao? Nếu nói cô hoàn toàn không bị bộ dạng của anh anh dạ thì chính là lừa gạt. Nhưng mà cô biết, anh là vì cô nên mới tức giận như vậy. Một dòng nước ấm từ tim chạy ra khắp cơ thể. Cảm ơn quân rốt cuộc đã dần dần hiểu lòng cảm động là gì. Cô nghĩ lần này cô thật là tài đi. Anh nghĩ anh là ai? Tại sao tự phụ cho rằng anh yêu cô nhiều hơn tôi chứ? Một câu nói nhàm đó khiến anh không thể chịu được Trông con người lạnh lùng như vang của Phạm Húc Nhật té lửa, thật muốn thiêu đốt kẻ trước mắt. Cái gì? Anh nói những lời này là có ý gì? Ý của anh đang nói là anh yêu cô sao? Khang Mận Quân kinh ngạc người ngốc nhìn vào Phạm Húc Nhật vẫn còn đang bốc hòa. Trong lòng nhất thời có rất nhiều bong bóng bay lên. Hết cái này đến cái khác đều có tên là huy sướng. Tôi bị Phạm Húc Nhật treo trên công trung. Lầm kính trung sợ đến nỗi không nói một câu hoàn chỉnh. Nếu như anh thật sự yêu cô ấy Thì sẽ không làm tổn thương cô ấy Hót tay một cái Lầm kinh trúng như một vật bị ném ra xa Lầm kinh trúng chật vật Trơi phải đụng vào một bàn giày đựng thức ăn trong hội trường Mọi người đều kêu lên sợ hãi Nhanh chóng lùi ra xa Mọi ánh mắt lêu đồ ruồn lên kẻ có bộ dạng thảm hại Thật là có khí phách nha Khang mân quân có một chút đồng tình Với kẻ đang ngồi vịch trên đất Yêu Không phải là dùng miệng nói là được Nếu người không bảo vệ được cô ấy Ngược lại còn làm tổn thương cô ấy Vậy làm sao có thể nhận lại yêu cô ấy chứ Phạm húc nhật lạnh giọng quát khẽ Trợn mắt nhìn bóng dáng thảm hại của kẻ kia Nghe mấy lời này ai có thể không cảm động đây Ít nhất càng mân quân cảm động đến phát khóc Rốt cuộc đã hiểu rõ Cô thật sự là vì anh mà động lòng Thể ra những phiền loạn vức tạch nan dài trong lòng kia Toàn bộ là vì cô quá mức để ý đến anh Rốt cuộc lúc này cô đã hiểu rõ Ai xem lại mình là thí gì Là người xã hội đen đến đánh người sao Anh cho rằng mình có quyền thế Có tiền thì có thể cướp bạn cái của kẻ khác ư Thẹn quá hóa giận Lâm kính trung dùng răng bò dậy Cùng với một mỡ hốn độn các loại Phạm húc nhật tứng giận Trợn trương mắt nhìn hắn toàn thân căng lên Đột nhiên thằng Mân Quân vỗ vỗ ngực anh Anh cúi đầu xuống nhìn nụ cười ngọt ngào cổ cô Trong nháy mắt mọi tức giận liền biến mất không còn dấu vết Chuyện này là do em bắt đầu Để tự em giải quyết đi. Cô chưa từng muốn vì ai ra mặt, nhưng Lâm Kiến Trung thật là chọc giận cô. Cô không thể tha thứ cho người khác vô an anh, lúc trước cô không biết mình vì sao cảm thấy chối tay mà đã thay anh cãi lại, ủng hồ là vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net